Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 56 chương hai chuyện cũ trước kia hệ thống. Cứ như vậy bi dịch bị kẹp cơ. Thời gian, ngay tại số liệu Thịnh Yến kích hoạt trước mắt đình chỉ lưu động. Đang ở trả giá khách hàng, há to miệng, nước miếng rừng ở giữa môi. Đang ở sức chiến đấu người, giơ chiến đao, hàn quang ngưng ở giữa không trung Đang ở làm phép trí giả, ma lực dũng động, ma pháp đứng im ở trường trước. Nguyên bản lưu động thế giới biến thành đứng im hình ảnh. Trên bầu trời, từ kim quang lại lần nữa ngưng tụ mà thành quả đấm, cũng đứng im ở nơi đó. Có một nơi không có chịu ảnh hưởng. Đó chính là hoàng tuyển giờ phút này vị trí địa phương. Nhộn nhạo sóng gần nước hồ. Đêm này thời gian pháp tắc Che giấu bên ngoài. Người đàn ông này lại thổ một búng máu. Tốt tại. Lần này hộp máu. là tại người đàn ông này khôi phục bình thường hình thể sau phun ra để cho hoàng tuyền thoát khỏi may mắn ở lần thứ hai máu tươi tắm này còn sống không vừa mới phát sinh sự tình a cổ vũ huyền huyến sao lại nói ngươi đến cùng là ai à đối mặt hoàng tuyền truy hỏi người đàn ông này cố hết sức nâng lên cánh tay chỉ chỉ hoàng tuyền lồng ngực lồng ngực hoàng tuyền quẫy đầu một quả ngọc bội đập vào tầm mắt Không tới hoàng Tuyền không gặp gỡ chỉ chỉ ngọc bội này. Hoàng Tuyền lập tức sạm mặt lại hỏi. Đừng nói cho ta. Vật này là ngươi cho ta. Nam tử gật gật đầu. Phúc hoàng Tuyền một cách lão huyết phun ra ngoài. Khe nằm ngươi đại ra. Ngươi một cách đại lão ra đưa ta một quả như vậy mập mờ ngọc bội làm cái gì? À! Làm cái gì à bị tức khóc. Vẫn cho là, ngọc bội này là nào đó một nữ nhân đưa cho chính mình. Vẫn cho là, ngọc bội này là có liên quan ở chính mình thực tế thân phận. Kết quả ngược lại tốt. Lại là một người nam nhân đưa cho chính mình. Vẫn là rời ả trong trò chơi này xoay ngược lại tới quá mãnh liệt. Để cho hoàng tuyền trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Khục khục khục. Thần bí nam không nói máu, bắt đầu vo ra máu. Thở dốc trong chốc lát. Thần bí Nam cố hết sức nói đem ngọc bội này ăn. Cái gì ăn ăn Hoàng Tuyển nhìn một chút ngọc bội này rất là làm khó. Đúng ăn hết nhanh lên một chút thời gian của ta không nhiều lắm. Được rồi. Cứ việc đầy bụng nghi ngờ. Bất quá. Liền sông mới vừa rồi thần bí này Nam đã cứu chính mình một điểm này. Hoàng Tuyển liền nguyện ý tin hắn một lần. Vì vậy. Ngao ô một tiếng bên dưới ngọc bội bụng. Sau một khắc. Hoàng tuyển rơi vào mụng Ở trong mơ, Hắn hóa thân làm một cách tên là tần năm thiếu gia hỏa. Chơi một cách gọi là thiên hỏa trò chơi. À. Hoặc có lẽ là. Là bị một cách gọi là thiên hỏa trò chơi chơi. Vượt qua ngũ đại phục vụ khu. Diệt Mỹ tàn sát ngày. Rất phách lối. Rất kích thích. Ở trong mơ. Hắn nhận thức một cái tên là Hổ Nơ U Vinh quy quy U Tới tuần sơn nữ nhân Rất dã man Luôn thích đánh hắn Nhưng là Hoàng Tuyền lại phát hiện Chính mình vậy mà rất là tiện cách hưởng thụ loại này bạo lực Ở trong mơ Có một cái thân thể cường tráng Lực đại vô cùng lớn đầu trọc Rất hung Nhưng là Đối với hắn nhưng nghe lời răm rắp, ở trong mơ, có như vậy hai cái tiểu lô ly, mỗi ngày đều là díu ra díu dít, giống như là hai cái bách linh điểu. Còn có hai cái xanh không sót mấy địa tinh, còn có một đám không làm việc đàng hoàng mục sư, còn nữa còn có, đó là một cái yên lặng sơn thôn có một đám chất phát người miền núi, lần nữa trở lại thiên hỏa, lại có không giống nhau sứ mệnh. địa cầu viên này nhân loại sinh ra sinh sôi ở tinh cầu xinh đẹp tức thì bởi vì mặt trời hủy diệt đi về phía hủy diệt mặt trăng viên này không biết là phương nào văn minh chế tạo ra siêu cấp phi thuyền vũ trụ bị loài người trưng dụng đại di chuyển nhân loại mang theo vi vọng cuối cùng hướng không biết vũ trụ tiến hành đại di chuyển vầng trăng sáng kia dần dần cách xa. cuối cùng biến mất mơ cũng vào lúc này kết thúc mở mắt ra hoàng tuyền trong mắt nhiều hơn một loại khác thường thần thái đó không phải là mộng đó là chân thực trí nhớ cuối cùng bị tìm về rồi nghi ngờ nhưng càng nhiều hoàng tuyền đưa tay ra đưa về phía nằm trên đất thần bí nam không hề là người xa lạ theo tìm về trí nhớ trong trước mắt ấy hoàng tuyền Liền nhận ra trước mắt người đàn ông này. Liễu tiểu biện thiên hỏa hoa hạ thâu người quản lý tần năm thiếu huyêng đệ. Nếu là tần năm thiếu huyêng đệ, như vậy tự nhiên cũng chính là hoàng tuyển huyêng đệ. Một cách hồ ôm. Bạn cũ, đã lâu không gặp thổn thức. Liễu tiểu biện nửa đùa nửa thật nói. Đúng là đã lâu không gặp. Ta chờ ngươi chờ sắp tuyệt vọng còn có tâm tình hay nói giỡn. Vậy đã nói rõ trong chốc lát còn chưa chết. Nếu không chết được, vậy thì thành thật khai báo. Ta vì sao lại ở chỗ này đây là hoàng tuyển thứ một cách nghi vấn, cũng là lớn nhất nghi ngờ. Dựa theo trí chí nhớ, chính mình cũng không có theo thuyền rời đi, mà là quay trở về địa cầu. Như vậy, bất kể địa cầu cuối cùng có hay không hủy diệt, chính mình cũng không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Vì vậy... Hoàng Tuyền ngưng mắt nhìn liễu tiểu biện chờ đợi hắn giải thích. Thở dài một cái. Liễu tiểu biện trong mắt, mang theo một tia áy náy cùng áy náy. Chuyện này nói rất dài dòng. Hoàng Tuyền gật đầu một cái, biểu thị chính mình có là kiên nhẫn. Đại di chuyển kế hoạch ngươi cũng biết. Rời đi Thái Dương hệ sau đội tàu liền bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng không biết vũ trụ tiến lên. Nhưng là... Đây là nhân loại lần đầu tiên lớn như vậy kích thước di chuyển. Không có kinh nghiệm. Chuẩn bị chưa đủ. Vì vậy. Không bao lâu. Rất nhiều vấn đề tự xuất hiện rồi. Đầu tiên là những thứ kia phi thuyền vũ trụ thời gian dài phi hành tai nạn trở ngại theo nhau mà tới. Không thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết a vì vậy. Những thứ này trên phi thuyền nhân loại. Cũng đều chuyển tới trên mặt trăng. Vì vậy. Mặt trăng có chút quá tải rồi Thức ăn cung cấp không đủ Sinh hoạt không gian nhỏ hẹp Cả ngày không có chuyện làm Tiếp tục như vậy nữa Bất đồng tìm tới mấy chỗ ở Nhân loại thì phải diệt vong Vì vậy Vì hóa giải này rất nhiều mâu thuẫn Khói lửa chiến tranh xuất hiện Chế tạo như vậy một trò chơi Thật ra cũng không khó Đã có sắn thiên hỏa làm cơ cấu Hơn nữa một đại trí não rất nhanh. Khói lửa chiến tranh liền thịnh hành toàn bộ mặt trăng. Vì vậy, đại đa số thời gian, mọi người đều là ngủ ở trò chơi bên trong khoang thuyền. Đối với thức ăn, không gian yêu cầu hạ xuống thấp nhất, toàn bộ mặt trăng, một mảnh hải hỏa. Cho đến có một ngày, cho đến có một ngày. Nói tới chỗ này, Liễu Tiểu Biện đột nhiên kẹp Hoàng Tuyền cũng không có thúc hắn, bởi vì Vào giờ phút này hoàng tuyền nội tâm cũng là sóng lớn mãnh liệt, vô pháp bình tĩnh. Kia khoản trò chơi gọi là khói lửa chiến tranh. Hiện tại chơi trò chơi này cũng gọi khói lửa chiến tranh. Chẳng lẽ giữa hai người này có liên quan gì nhưng là Một cách là trên mặt trăng đẩy ra tiêu phí thời gian trò chơi. Một cách khác khoản lại là vì hóa giải miệng người áp lực đặc biệt vì giới hạn số người đẩy ra thế giới thứ hai. Hai người này Lại làm sao sẽ xuất hiện liên hệ đây càng trọng yếu là Địa cầu rõ ràng đã hủy diệt A Tại sao lại sẽ xuất hiện đầy ếp cả người tình huống đây liễu tiểu biện rõ ràng là theo thuyền rời đi Vì sao lại tiến vào hiện tại cách này khói lửa chiến tranh bên trong đây vô số vấn đề Quấn huyết lấy nhau Sắp đem hoàng tuyền đầu chống đỡ nổ Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 56 chương ba không dám nhớ lại không nghĩ ra Vậy thì nghe Bình phục một hồi tâm tình Liễu tiểu miện tiếp tục Ban đầu sáng tác khói lửa chiến tranh thời điểm Vì để cho trò chơi càng chân thật một ít Cũng vì để cho trí não càng hữu hiệu bảo vệ trò chơi Chúng ta cho trí não an bài một cách thân phận Hết thầy đều tại quý đạo bình thường lên vận hành Nhưng là Chúng ta nhưng bỏ quên một cách vấn đề trọng yếu Hắn là trí não Không ngừng học tập không ngừng tiến hóa trí não có không nên có tư tưởng. Trí não tiến hóa không nên có tư tưởng nghe đến đó, hoàng tuyền có loại giỡn cả tóc gáy cảm giác. như vậy cố sự, lúc trước hoàng tuyền không ít tại khoa huyễn điện ảnh bên trong nhìn đến, tại máy vi tính trong nhận biết, nhân loại chính là một đám muốn chết hùng hài tử, một mực ở dọc theo tự mình hủy diệt con đường tiến tới, đối mặt như vậy chủ nhân, tạo phản Là nhất định Chẳng lẽ Này trí não cũng tạo phản đang tò mò câu chuyện này đây Không nghĩ đến Liễu tiểu biện nhưng xảy ra khác một biết Nói về một cách khác cố sự Có một ngày các khoa học gia phát hiện một cách lỗ sâu Vũ trụ quá lớn, lớn đến khiến người tuyệt vọng Thông thường phi hành tìm tới chỗ ở hy vọng cơ hồ là số không. Cho nên Tại phát hiện cách này lỗ sâu sau đó Tất cả mọi người chú ý lực. Toàn đều chuyển tới đối với này lỗ sâu nghiên cứu lên. Người cũng là biết rõ. Lấy nhân loại chúng ta đương thời kỹ thuật. Lỗ sâu chỉ tồn tại ở trên lý thuyết. Căn bản là không có có thể cung cấp thực tế thao tác kỹ thuật. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là dốc hết toàn bộ lực lượng đi nghiên cứu. Khống chế mặt trăng siêu cấp đại não. Bắt đầu số liệu đại vận tính. Tính toán lượng quá lớn. bất đắc dĩ chúng ta đem khói lửa chiến tranh trí não cũng mượn dùng tới cùng nhau tính toán những thứ kia dườm già số liệu chờ một chút hoàng tuyền đột nhiên có loại rất sự cảm không tốt các ngươi đem trí não cùng siêu cấp đại não hòa lưới điện rồi hả khe nằm các ngươi đây không phải là tự cấp trí não thương lượng cửa sau sao trước mặt mới vừa nghe được trí não tiến hóa ra không nên có tư tưởng điều này cũng tốt quay đầu Nhân loại lại đem khống chế mặt trăng siêu cấp đại não theo trí não hòa lưới điện rồi Đây không phải là đang làm chết sao đúng như dự đoán Đối mặt hoàng tuyền chất vấn Liễu tiểu biện chỉ có thể đáp lại cười khổ Đúng vậy Chúng ta cho trí não mở ra một cái cửa sau Sau đó Trí não xâm lấn siêu cấp đại não Nắm trong tay mặt trăng Bất quá Sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản Như vậy Này siêu cấp đại não, nhưng là áp đảo trí não tồn tại. Nếu không phải siêu cấp đại não đang tiến hành lượng cực kỳ lớn số liệu tính toán, phản ứng chậm lụt, căn bản cũng không khả năng bị trí não xâm phạm. Tại phát hiện trí não xâm lấn siêu cấp đại não sau đó, chúng ta lập tức đình chỉ số liệu tính toán, giải phóng siêu cấp đại não, bắt đầu tranh đoạt nhìn trăng cầu quyền khống chế. Đó là một hồi không nhìn thấy khói súng đại chiến. Ta bởi vì đã từng tham dự thiết kế khói lửa chiến tranh đối với trí não tương đối biết tham dự lần này đại chiến. Cuối cùng, chúng ta chiến thắng trí não đoạt lại quyền hạn. Nghe đến đó, hoàng tuyền thở phào nhẹ nhõm. Đoạt lại quyền hạn là tốt rồi. Đi qua như vậy một hồi đại chiến. Nhân loại cũng nhận rõ ràng rồi trí não nguy hiểm. Phỏng chừng sẽ tiêu diệt trí não chứ ô chờ một chút nếu là trí não bị giết chết. Kia khói lửa chiến tranh là chuyện gì xảy ra ngầm đầu. Liễu tiểu biện một mặt cay đắng. Phải chúng ta là đoạt lại quyền hạn. Nhưng là... Chậm. Tại chúng ta và trí não tranh đoạt quyền hạn thời điểm. Trí não khống chế mặt trăng. Bay hướng lỗ sâu. Phúc hoàng tuyền ấy Lỗ sâu đây không phải là đang làm chết sao này trí não cũng quá ngu đi trước mặt còn nói kỹ thuật không đầy đủ. Không có biện pháp xuyên qua lỗ sâu. Điều này cũng tốt. Trí não lại muốn chết khống chế mặt trăng bay hướng lỗ sâu. Đây quả thực là tại từ sát a Không phải tự sát là mưu sát chúng ta đều đánh giá thấp mặt trăng. Cái này thần bí phi thuyền. Vậy mà thật có xuyên qua lỗ sâu năng lực. Chỉ là. Có lẽ là niên đại quá xa xưa. Hoặc có lẽ là năng lực này cũng không hoàn thiện. Tại xuyên qua lỗ sâu trong quá trình. Đại lượng không biết xả tuyến. Cuốn mặt trăng. Tử vong tử vong một đoạn kia tử vong lứ trình. Chết rất nhiều rất nhiều người. Nhân loại. Hơi kém vì vậy mà diệt tuyệt. hàm trưởng chết, khoa học gia chết, trình tự sư chết, cơ hồ sở hữu tinh anh đều chết hết. nhưng cũng có người còn sống những thứ kia tại trò chơi bên trong khoang thuyền chơi trò chơi người cơ hồ tất cả đều còn sống lau hoàng tuyền sờ khóc sờ cười lần này coi như náo nhiệt nhân vật tinh anh đều chết vình lên chỉ còn lại một đám chỉ có thể chơi trò chơi ngu ngốc đây không phải là nói vớ vẩn sao càng nói vớ vẩn là trí não cũng không có xếp chết những bài ơ này lợi dụng hắn quyền hạn chí não che giấu siêu cấp đại não đối với trò chơi khoan thuyền khống chế. vì vậy, trí não đem sở hữu người may mắn còn sống sót cưỡng chế nhốt vào trò chơi khoan thuyền, đưa bọn họ cưỡng chế lâm vào ngủ say, để cho bọn họ tiếp tục khói lửa chiến tranh trò chơi. tiếp tục trò chơi đây không phải là nói vớ vẩn sao? trí não này đang làm cái gì làm cái gì liễu tiểu biện cấp ra giải thích. Tiến hóa trí não nắm giữ số liệu lớn năng lực học tập. Nắm giữ năng lực tiến hóa. Bất quá, xa rời thực tế là không có biện pháp tiến hóa. Cho nên, nhất định phải học tập. Mà khói lửa chiến tranh bên trong những bài ơ này chính là trí não dùng để học tập tài liệu thực tế. Người chơi một câu đùa giỡn. Đánh quái một cách động tác. Thậm chí là buồn chán một lần hoang tưởng. Đều có thể trở thành trí não tiến hóa chất dinh dưỡng. Tiến hóa tấn công lại tiến hóa tấn công nữa một ngày nào đó. Này trí não sẽ trở thành vượt qua siêu cấp đại não tồn tại. Một ngày nào đó. Này trí não sẽ lại lần nữa cướp đi mặt trăng quyền hạn. Cho đến lúc này. Nhân loại. Liền lại cũng không có giá trị lợi dụng. Diệt vong ngày. Cũng liền tới biết. Hết thầy đều biết. cái gọi là đầy ấp cả người là giả, cái gọi là thế giới thứ hai cũng là giả, cái gọi là quyền được miễn giới hạn, trở về thực tế, giả, hết thảy đều là giả hoàng tuyền đầu rung động ầm ầm, nếu hết thảy đều là giả, nếu đều là trí não ngụy trang đi ra, như vậy chính mình lại coi như là gì đó hoàng tuyền mờ mịt luống cuống nhìn liễu tiểu biện, tại xuyên qua lỗ sâu thời điểm. Thân thể ta thu được nghiêm trọng phóng xạ. Mặc dù không có lập tức tử vong. Nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Không thể để cho trí não âm mưu được như ý chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta thì nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn nón trò chơi ảo. Ta tìm được một đài nón trò chơi ảo. Đem chính mình ý thức theo bên trong thân thể bóc ra. Trở thành giả tưởng tồn tại chiến đấu. Không có kết thúc. Chiến trường. Biến thành khói lửa chiến tranh chỉ cần ta có thể hoàn toàn kết thúc trò chơi này. Hủy diệt trí não dựa vào sinh tồn căn cơ. Đến lúc đó, siêu cấp đại não liền có thể nhất cử phá hủy trí não. Đến lúc đó, những thứ kia ngủ say người liền có thể tỉnh lại. Đến lúc đó, nhân loại chúng ta. liền có thể tiếp tục hướng về mấy chỗ ở tiến tới võng du chi bất diệt hoàng tuyển 56 chương 4 xem như diệt bị liễu tiểu biện cho cảm động hỏng rồi. Đây là một cách thuần túy người. Bất kể là thiên hỏa vẫn là khói lửa chiến tranh. Người này làm chỗ hết thảy. Cũng là vì chủng tộc sinh sôi. Bất đồng duy nhất một điểm. Có lẽ chính là chủng tộc định nghĩa. Thiên hỏa thời kỳ. Liễu tiểu biện chủng tộc là hoa hạ người. Mà khói lửa chiến tranh thời kỳ. Liễu tiểu biện chủng tộc. Chính là nhân loại. Lại nói. Hoàng Tuyền đột nhiên có một cách hiếu kỳ. Mặc dù này hiếu kỳ tại hiện tại đến xem có chút không ra gì. Hoàng Tuyền vẫn hỏi đi ra. Cái kia liễu ca a tiểu Nhật Bản diệt chưa được rồi. Người này đến bây giờ còn nhớ không quên cái kia bị hủy dân tộc. Diệt sao liễu tiểu biện dở khóc sở cười nhìn Hoàng Tuyền. Hẳn không đi. Ban đầu thiên hỏa xác định lên thuyền vị trí thời điểm. Tiểu Nhật Bản vị trí vốn cũng không nhiều. Sau đó. Tại rất dài hành trình bên trong. Bởi vì biên giới không tồn tại. Đại lượng chủng tộc giữa lấy nhau. Đồng hóa là nhất định. Nhắc tới cũng trách. Bất kể là người da vàng vẫn là người da trắng hay hoặc là người da đen. Đều rất là gia thích dân tộc này nữ nhân. Cho tới cái chủng tộc này nam nhân. Bởi vì năng lực quá yếu. Rất khó tìm bạn lữ. Vì vậy. Huyết thống làm loãng. Để cho dân tộc này trở thành đi qua. Hơn nữa sau đó xuyên qua lỗ sâu tràng hảo kiếp kia. Cho nên. Ừ. Hẳn không đi tin tức tốt a. Đáng giá ăn mừng một hồi. Ừ. Chụp vài cái bàn tay coi như là ăn mừng đi. Trở lại chuyện chính. Cách kia. Liễu ca, ngươi xác định phá đổ trò chơi này cũng có thể diệt hết trí não ta thế nào cảm giác có chút không đáng tin cậy à xác thực rất không đáng tin a. Nói một cách khác, nếu như nói trò chơi là một bộ mỹ lệ tranh sơn thủy mà nói, trí não thì hẳn là tương đương với vài vẽ tranh sơn dầu tồn tại. Coi như ngươi đem này bức tranh sơn thủy xóa và sửa thành tranh sơn dầu. Vải vẽ tranh sơn dầu vẫn là vải vẽ tranh sơn dầu. Không có ảnh hưởng gì Nhưng mà thật là như vậy sao liễu tiểu biện cấp ra giải thích Cái này ngươi không cần lo lắng ban đầu thiết kế khói lửa chiến tranh thời điểm Ta tham dự phần lớn thiết kế Đối với này trí não hiểu rõ vô cùng nói như thế Trí não hạt tâm trình tự Chính là khói lửa chiến tranh trò chơi trình tự Chỉ cần có thể đem khói lửa chiến tranh hủy diệt Trí não hạt tâm trình tự thì sẽ tan vỡ não Cũng tự sẽ tử vong như vậy vừa giải thích Hoàng tuyền liền hiểu Như vậy tiếp theo trọng điểm chính là nên như thế nào hủy diệt khói lửa chiến tranh rồi Hủy diệt khói lửa chiến tranh hoàng tuyền phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng tuyệt đối không có khả năng liễu ca Người nghe nói qua cái hộp lý luận sao cái hộp lý luận liễu tiểu biện lắc đầu một cái Cái gọi là cái hộp lý luận Là một cách tên là đại nam nhân nói ra Đại khái là ý nói Có một cách độ cao văn minh sinh vật chế tạo một đài máy vi tính Sau đó thì sao Nhân loại chúng ta chính là máy vi tính này bên trong từng đoạn tiểu trình tự À Vô luận ngươi ngưu bức giường nào Ngươi cũng chỉ là một đoạn trình tự Ngươi là không có biện pháp lao ra máy vi tính đánh cái kia sinh vật bật cao cái hộp này lý luận theo tình huống bây giờ quá tương tự Toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Đều là trí não thao túng Muốn theo khói lửa chiến tranh nội bộ phá đổ này trò chơi Căn bản cũng không khả năng á Nói khó nghe Trí não nếu là phát hiện ai có uy hiếp Trực tiếp một tia trước đánh chết hắn là được rồi Căn bản sẽ không để cho này uy hiếp lớn lên Cho nên Liễu tiểu biện ý tưởng căn bản là Tại làm chuyện vô ích Nhưng là Tại hoàng Tuyền trong ấm tượng Liễu tiểu biện là một cái rất thông minh ra hỏa, Hắn đối với trò chơi lý giải Tuyệt đối là há co xe, Không nên phạm loại sai lầm cấp thấp này mới đúng Như vậy Liền có ẩn tình khác rồi Liễu tiểu biện cười nói Ngươi nói cái hộp này lý luận mặc dù ta chưa nghe nói qua. Bất quá. Ngươi nói loại tình huống này. Ta đã sớm cân nhắc đến rồi. Phải muốn thông qua bình thường con đường hủy diệt khói lửa chiến tranh là không có khả năng. Bất quá. Ta có không phải bình thường con đường A-ca nhưng là gơm. Mơ. A Phúc Hoàng tuyền một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái gì ngươi nói ngươi là gơm mơ trợn tròn mắt. Gơm. Mơ. Tuyệt đối là một đám siêu cấp sinh vật khủng bố. Tuyệt đối kinh khủng toàn thân thần khí một thân thần ký gơ. Mơ. Một cái đầu ngón tay là có thể đưa ngươi bóp chết coi như nhẫn không chết. Trực tiếp cho ngươi xóa nít tựu là như này ngạo mạn ta nói liễu ca a, Ngươi đây không phải là trêu chọc ta chơi thế này. Ngươi nếu là gơ. Mơ. Trực tiếp đem khói lửa chiến tranh trình tự đóng lại không phải thành. Phải dùng tới phiền toái như vậy sao đóng lại liễu tiểu biện lắc đầu cười khổ Ta cũng muốn A không làm được A lão tần ngươi suy nghĩ một chút ban đầu thiên hỏa sẽ biết Ta đây cách gơ Mơ Mặc dù có thể tự do xuất nhập ở khói lửa chiến tranh Nhưng một chút xíu huyền hạn cũng không có Căn bản là cách bày biện mà thôi Chứ nói chi là đóng kín trình tự được rồi Ban đầu thiên hỏa thời điểm thật giống như chính là cái này dáng vẻ. Như vậy, vấn đề tới. Vậy ngươi có thể làm gì chẳng lẽ định dùng ánh mắt chừng chết trí não cái này dễu cực có chút tàn nhẫn. Hơi ghém không đem liễu tiểu biện. Nghẹn chết. Nhưng là... Nên giao phó hay là nên nói rõ ràng. À... Tuy nói ta không có cách nào tham dự vào trò chơi. Bất quá... Dạy kèm một hồi người chơi khác vẫn là có thể Vì vậy Ta liền tìm một cách người chơi Nói cho hắn biết đủ loại công lược Khiến hắn siêu tốc trưởng thành Dự định khiến hắn tới tiêu diệt trí não Một hôi Người anh em này nhi cuối cùng khẳng định chết rất thảm Đúng không đối với liễu tiểu biện loại hành vi này Hoàng tuyển chỉ có thể đưa ngón tay giữa ra biểu thị khâm phục Cũng xác thực như hoàng tuyển suy đoán giống nhau. Ừ. Sau đó. Người anh em này người mặt thần trăng. Dự định đi khiêu chiến quang minh thần. Kết quả. Hắn trò chơi khoang thuyền đột nhiên cút điện. Đoạn dưỡng. Đoạn tiếp tế. Vì vậy. Cứ như vậy kết thúc đây là nhất định. trí não căn bản là không cần theo người anh em này nhi chết đập. Tùy tiện một chút thủ đoạn nhỏ. Là có thể đem một cách ga mơ thần phế bỏ Sau đó thì sao ta không chịu thua Liền đổi một cách người chơi dạy kèm Lại làm một cách ga mơ thần Mồ hôi người anh em này nhi lại chết chứ chết Ta tiếp tục tìm phúc hoàng tuyền Bị liễu tiểu miện kiên trì cho khí ấy Chiếu hắn như vậy cách chơi pháp Bất đồng chí não đồng thủ đây Nhân loại cũng đã bị chơi chết Liễu tiểu miện nhưng không chút nào cảm giác Tiếp tục kể lệ Sau đó Chí não khả năng cảm thấy tiếp tục như vậy cũng chưa có học tập tài liệu. Cho nên liền đổi một rồi phương thức. Ừ. Một lần nữa đọc ngăn cái gì một lần nữa đọc ngăn hoàng tuyển nháy mắt một cái. Được rồi. Chiêu này nhi sát thực tương đối tàn nhẫn. Nhất trọng mới đọc ngăn. Sở hữu người chơi đều biến thành người mới. Tất cả đều bắt đầu lại từ đầu. Liễu tiểu biện bồi dưỡng cũng liền uổng phí. Còn không người chết. Đúng là một biện pháp tốt Lại nói Liễu ca Ngươi như vậy làm bừa Trí não sẽ không tìm ngươi làm phiền Trí não là ai đây chính là dám theo siêu cấp máy vi tính chết đập độc gia a Chẳng lẽ còn không làm gì được liễu tiểu biện này một đoạn ngắn trình tự coi như người này là gơ Mơ Quyền hạn chưa đủ Cũng sống vậy có thể tiêu diệt Để cho Hoàng Tuyền đã đoán đúng Liễu tiểu biện giang tay ra nói Vòng trước trong trò chơi, ta bị trí não phát hiện. Sau đó, hắn liền đóng cửa lại, đem ta khóa ở này trong trò chơi. Xe bi so với sợ chết, cho nên cũng chỉ phải trốn ở chỗ này rồi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 56 chương năm thì ra là như vậy lần này coi như khổ ép. Một người duy nhất biết rõ chân tướng người, lại bị mệt ở nơi này. Phải làm sao mới ổn đây chờ một chút hoàng tuyền đột nhiên nghĩ tới một cái rất trọng yếu vấn đề. The nằm. Nói tới nói lui. Trọng điểm nhưng một chút đều không nói đến. Thành thật khai báo. Ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này lúc này mới trọng điểm A rõ ràng là trên địa cầu A. Vì sao lại đi tới trong trò chơi này chẳng lẽ xuyên qua rồi hay hoặc là nói. Liễu tiểu biện người này sẽ chịu hoán pháp thuật. đem chính mình chịu hoán tới không hiểu, đầu óc mơ hồ trợn mắt nhìn hai cách đáng yêu ngơ ngác con ngươi. Hoàng Tuyền nhìn chằm chằm Liễu Tiểu Biện. Thật xin lỗi Liễu Tiểu Biện câu nói đầu tiên, sẽ để cho Hoàng Tuyền sắc mặt đại biến. Thật xin lỗi là có ý gì vậy, khẳng định là làm có lỗi với chính mình chuyện là chuyện gì đây có thể để cho Liễu Tiểu Biện nói ra thật xin lỗi ba chữ kia. Vậy khẳng định là thật có lỗi chuyện nhìn chằm chằm Liễu Tiểu Biện. Hoàng Tuyền chờ đợi hắn giải thích. Cái kia nón trò chơi ảo ngươi nhớ kỹ sao, chính là ta dùng để đem ý thức chóc ra thân thể cái kia nón trò chơi ảo. Cái kia nón trò chơi ảo là ngươi lúc trước dùng qua. Hoàng Tuyền gật gật đầu, biểu thị biết. Ô chờ một chút, chính mình lúc trước dùng qua ngươi ý tứ là Liễu Tiểu Biện tràn đầy xin lỗi nói sáng tỏ chân tướng. Ta từ bên trong tìm được ngươi lưu lại ý thức vết tích. Đem dấu vết này trả lại như cũ đi ra. Ngay tại lúc này ngươi ý thức vết tích trả lại như cũ hoàng tuyền nháy mắt một cái. Yếu ớt hỏi. Ngươi là ý nói. Ta chỉ là một đoạn số liệu mặc dù không đành lòng thừa nhận. Liễu tiểu biện vẫn gật đầu một cái. <cười> à, <cười> hoàng tuyền cười. Cười như thế điên. Mắt cười lệ tràn lan. Ta chỉ là một đoạn số liệu. Ha ha ha. Chết cười ta. Chết cười ta liễu tiểu biện, Con mẹ nó ngươi khốn kiếp không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hoàng tuyển một quyền đánh vào liễu tiểu biện trên mặt. Sở hữu tín niệm đều trong nháy mắt này sụp đổ. Thực tế thực tế đã sớm không tồn tại. Sinh tồn chẳng qua chỉ là một đoạn số liệu mà thôi. Ngay cả sinh mạng cũng không tính. Sinh tồn cây rắm đoàn đoàn đoàn. Một quyền, một quyền, lại một quyền. Hoàng Tuyền phát tiết tức giận, không có còn tay. Liễu Tiểu Biện thừa nhận Hoàng Tuyền lửa giận, quyền ngừng hỏa tiêu mất. Hoàng Tuyền ngồi sụp xuống đất. Tại sao tại sao tại sao khói miệng mang theo máu tươi. Liễu Tiểu Biện lẩm bẩm nói, đây là một cái cơ hội cuối cùng rồi. Ta cũng không có cách nào, ta chỉ có thể làm như vậy. Ta đã bị trí não khóa ở này trò chơi bên trong đã không ra được. Cho nên hủy diệt trò chơi này đây là biện pháp duy nhất rồi. Nhưng là ta không thể rời đi nơi này. Chỉ có nơi này mới có thể làm cho ta né tránh trí não truy xét. Một khi ta rời đi nơi này cũng sẽ bị trí não phát hiện. Một khi bị hắn phát hiện ta sẽ chết. Một khi ta chết xuống tự lại cũng không người có thể ngăn cản hắn nỉ non. Dần dần biến thành gầm thép. Đây là tải theo hoàng tuyển kể lễ, nhưng cũng là liễu tiểu biện tại kiên định chính mình nội tâm. Trong lúc vô tình, ta phát hiện ngươi ý thức vết tích. Cho nên, ta cũng chỉ có thể đem ngươi trả lại như cố đi ra. Sau đó, mượn cơ mơ, quyền hạn. Ta đem ngươi tạo thành một cách người chơi. Từ cửa sau đưa ngươi đưa vào trò chơi. Cho tới ngươi mất trí nhớ sự tình cũng là ta cố ý an bài. Mỗi một lần mở lại trò chơi thời điểm, trí não cũng sẽ đọc đến cũng sửa đổi mỗi người trí nhớ. Vì không để cho hệ thống phát hiện ngươi, ta chỉ có thể đem ngươi trí nhớ thanh trừ. Chỉ lưu lại nguyên thủy nhất ý thức. Sau đó, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Ta nhưng quên một món chuyện trọng yếu. Dù là chỉ là một đoạn ý thức, dù là chỉ là nguyên thủy nhất ý thức, Đó cũng là tần năm thiếu A. Ngươi hỏi ta đây là nơi nào ta cho ngươi biết. Nơi này chính là hoàng tuyển. Là một cái chỉ có người chết. Chỉ có linh hồn mới có thể đi tới địa phương không chết. Không chết. Chính là không chết. Ta rõ ràng đã rất rõ ràng ám chỉ ngươi. Ta đều nói cho ngươi không tới hoàng tuyển không gặp gỡ rồi. Ngươi vì sao nhất định phải biến thái như vậy. Tại sao lại không thể chết đến một lần đây ta hơi kém liền tuyệt vọng. Ngươi biết không tuyệt vọng đối với liễu tiểu miện chất vấn. Hoàng tuyển lại không lời chống đỡ. May mắn là. Ngươi rốt cuộc vẫn là chết đây coi như là may mắn sao được rồi. Theo liễu tiểu miện góc độ đến xem. Đúng là một món may mắn chuyện. Bất quá Cho dù chết rồi lại có thể thế nào chẳng lẽ chết đến một lần cũng có thể diệt hết trí não rồi hả trang bị đều bảo sạch sẽ có được hay không cấp bật đều xuống đến level 10 rồi có được hay không huống chi Lão liễu Không dùng Coi như ta trưởng thành mau hơn nữa Coi như ta thực lực có mạnh hơn nữa Trí não chỉ cần nhẹ nhàng một cách thủ tiêu Là có thể đem ta tiêu diệt hết chuyện như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần Cái này căn bản là cái vô giải vấn đề khó khăn Vô giải sao liễu tiểu biện lắc đầu một cái Cười nói Một điểm này ngươi yên tâm Mấy người kia chết Đều là trí não thông qua trò chơi khoang thuyền để hoàn thành Ngươi không giống nhau Ngươi là trực tiếp cắm vào đến trong trò chơi số liệu Là không có trò chơi khoang thuyền Trí não là không có biện pháp dựa vào lúc trước biện pháp đối phó ngươi còn trong trò chơi Ngươi cũng không cần lo lắng Chúng ta cho trí não an bài một cái thân phận Nhưng cũng biến hình hạn chế trí não năng lực Cho nên Ở trong ga me Trí não chỉ có thể dựa theo quy tắc trò chơi đối phó ngươi Là không có khả năng trực tiếp thủ tiêu ngươi ý thức Chỉ có thể dựa theo quy tắc trò chơi tiến hành sao đây cũng là một cách không thể tin tức tốt Chỉ là Đừng quên Trí não là có thể mở lại trò chơi Lấy trí não thông minh độ. Dù là chỉ có một phần trăm tỷ lệ phát sinh nguy hiểm. Hắn cũng sẽ không chút do dự mở lại trò chơi chứ nói như vậy. Chúng ta sở hữu cố gắng. Chẳng qua chỉ là uổng phí mà thôi lại vừa là một cách vô giải vấn đề khó khăn. Thật vô giải sao liễu tiểu biện lần nữa lắc đầu. Cái vấn đề này ta đã tìm được biện pháp giải quyết. Những năm gần đây. Vì dạy kèm những thứ kia ra mơ thần. Ta một mực ở nghiên cứu khói lửa chiến tranh công lược Trong lúc vô tình Ta phát hiện một cái rất thú vị nhiệm vụ Khả năng này là một cách nhà thiết kế làm bừa thiết kế ra được nhiệm vụ Trình tự ẩm nút rất sâu Chính là trí não Cũng không có phát hiện nhiệm vụ này tồn tại Ngươi biết không Chính là bởi vì phát hiện nhiệm vụ này Ta mới có tiếp tục chiến đấu đi xuống dũng khí Chính là bởi vì phát hiện nhiệm vụ này, ta mới quyết định đưa ngươi ý thức trả lại như cũ đi ra. Nhưng là, nhiệm vụ này có cái rất chứng đau thiết lập cũng chỉ có linh hồn trạng thái tài năng nhận lấy. Cho nên, ta ở nơi này chờ đợi ngươi tử vong. Hãy đợi a, Hãy đợi a. Được rồi! Cuối cùng là đem ngươi cho chờ được như vậy. Chuyện tình kế tiếp, ngươi hẳn biết phải làm sao đi chiến đấu đi. Đi chiến đấu đi Đi hoàn thành nhiệm vụ Đi tiêu diệt trí não ngươi có thể võng du chi bất diệt hoàng tuyển 56 chương 6 vượt qua cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ không thể không nói Làm một kỹ thuật nam Liễu tiểu biện làm diễn giảng. Mây hoạt lòng người năng lực quá kém Một phen nói rằng đến Căn bản là điều động không nổi người xem nhiệt tình Nhưng là Người thông minh có người thông minh biện pháp, liễu tiểu biện lựa chọn đại nghĩa cách này thực lực mạnh mẽ vũ khí. Cho nên, vô luận là ban đầu chơi thiên hỏa tần năm thiếu, vẫn là hiện tại khói lửa chiến tranh bên trong hoàng tuyền Đều không cách nào kháng cự bị hắn nói động. Cầu đã đỉnh trước là hủy diệt, dù đáng ở trong không gian mặt trăng thành nhân loại hy vọng cuối cùng. nếu thật là để cho trí não âm mưu được như ý, nhân loại đem hoàn toàn theo trong vũ trụ này biến mất. đây là Liễu Tiểu Biện không muốn nhìn đến, cũng là Hoàng Tuyền không muốn nhìn đến. dù là hiện tại Liễu Tiểu Biện đã hóa thân làm một đoạn số liệu, dù là hiện tại Hoàng Tuyền chỉ là một đoạn số liệu sáng tạo ra sản vật, không muốn không chịu thua nhân loại, há có thể bại bởi một đài máy móc? Hơn nữa còn là một đại nhân loại sáng tạo ra máy móc vì vậy Hoàng tuyền xông ra ngoài Sau đó À Cái kia Liễu ca Nói thật lâu Nhiệm vụ này rốt cuộc là gì đó à nói nhảm nói đã hơn nửa ngày Đến bây giờ Hoàng tuyền đều còn không biết nhiệm vụ này là cái gì chứ À Đi trước tọa độ 23 23 Sau đó lợi dụng linh hồn ngươi lơ lửng năng lực, đi lên bay 23 mễ, sau đó hét lớn một tiếng 23, ngươi liền có thể gặp được nhiệm vụ phát ra người rồi. Rất nhiều 23 a nhìn Hoàng Tuyền đều có chút 213 rồi. Liễu ca, nhiệm vụ này người thiết kế, hẳn là người hoa chúng ta chứ cũng chỉ có hoa hạ người. Mới có thể đối với 23 mấy con số này đặc biệt trung tình. Ai biết được Liễu tiểu biện nhấn vai nói Ban đầu đại di chuyển thời điểm Có nhiều hơn một nửa đều là hoa hạ người đâu Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói Ban đầu lịch 23 cũng coi như được lên hoa hạ dân tộc công thần rồi Như vậy Dù là chỉ là một phân thân Vì duy trì chính mình danh tiếng Hoàng tuyền cũng chỉ có thể chiến đấu tiếp rồi sông hướng liễu tiểu biện cho ra tọa độ Hoàng tuyền vọt tới đến tọa độ lơ lửng giữa trời hướng lên hai mươi ba cứ việc cảm giác mình rất ngu ngốc hoàng tuyền vẫn là như vậy giống lên một giọng vì vậy tại hắn gào xong này một giọng sau một cái hư vô u linh theo hư không nhảy ra là ai đang hô hoán tên ta a ta đã ngủ say quá lâu tà áp ta người thấy tà áp mùi vị này hư ngụy thế giới thế nào còn không có hủy diệt tự xưng là là quang minh gia hỏa Lại hết lần này tới lần khác là tối tâm nhất tồn tại hủy diệt ta không thể chờ đợi thêm nữa ta muốn hiện tại Lập tức Lập tức Hủy diệt cách này hư ngụy thế giới nhưng là Ta thật là mệt A-O hơn A-A-A Biết bao chất phát linh hồn A-Biết bao khả ái tiểu tử A-Hài tử ngươi nguyện ý hóa thân làm ta thay ngôn nhân Đi hủy diệt cái này hư ngụy thế giới sao kèm theo này một đoạn đoạn áp ruộng dên gì bình thường lẩm bẩm. Một cái hệ thống tin tức. Bắn ra ngoài. Vượt qua cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ diệt thế. Hủy diệt hủy diệt hủy diệt hủy diệt sở hữu sinh linh hủy diệt tất cả mọi thứ đem này tất cả mọi thứ. Hết thầy hủy diệt cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Nhận lấy nhiệm vụ này. Đem đối với trò chơi sinh ra không biết. Không đảo ngược ảnh hưởng. Một khi nhận lấy. Không thể buông tha. Có hay không nhận lấy liên tục ba cái đỏ thắm cảnh cáo. Lắc hoàng tuyển toàn thân đỏ ngầu. Không biết không biết được. A không đảo ngược muốn chính là không đảo ngược nhận lấy 10 lần nữa. Xác nhận nhận lấy ngươi thật xác định muốn lính nhiệm vụ này. Sao nhận lấy ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ một chút nữa rồi sao nhận lấy thiếu niên. Bây giờ quay đầu còn kịp. Thiết kế nhiệm vụ này ra hỏa tuyệt đối là một cách phi thường buồn chán trình tự vượn tuyệt đối là. Một lần lại một lần hỏi dò không có lặp lại, nhưng tất cả đều là đang khuyên hoàng tuyển hồi tâm chuyển ý. Đã sớm chủ ý đã định. Nào còn có quay đầu chỗ trống. Nhận lấy vì vậy. Cột cút bên trong. Nhiều hơn một cách nhỏ máu tươi. Đại biểu hủy diệt vượt qua cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ lính xong rồi Trở lại Lão Tần À liền như vậy Vẫn là để cho ngươi lão hoàng đi Có một số việc ta phải hướng ngươi thông báo một chút Giao phó như thế có loại giống như là giao phó trăn chối cảm giác hoàng tuyền không làm Ta nói liễu cả Ngươi cũng quá không trưởng nghĩa đi Nhạ Đem sự tình hướng trên người của ta đẩy một cái Sau đó chính mình dự định làm vung tay trưởng quỹ này cũng không thành nói cho ngươi biết. Ngươi muốn là dám chuồn mất. Ta lập tức buông tha nhiệm vụ đây coi như là uy hiếp sao liễu tiểu biện nhưng mặt đầy vui vẻ yên tâm. Lão Hoàng cảm ơn ngươi có thể vào lúc này thấy bạn cũ, với ta mà nói đã là tốt nhất kết cục. Ngươi biết không? Ta có thời điểm rất hâm mộ ngươi a Ngươi cái tên này vận khí thật sự là quá tốt rồi phúc hoàng Tuyền ấy. Ngươi nói vận khí ta tốt mẹ nhà nó Ngươi là không có thấy qua ta hắc thủ nhiều như vậy Bảo Dương bị nước sôi rồi Lại bị liễu tiểu biện nói thành là vận khí tốt Cái này cũng quá nói chuyện vớ vẩn đi liễu tiểu biện Nhưng cười rất là hài lòng Ngươi vận khí xác thực rất tốt Ngươi biết không Ngươi mới vừa rồi tiếp cái kia diệt thế nhiệm vụ Là một cái rất khó nhiệm vụ Không chỉ là hoàn thành độ khó cao nhận lấy độ khó cũng cao, chỉ có tại đặc định thời gian, đặc định địa điểm, lấy phương thức đặc biệt tử vong mới có thể đến nơi này, mới có thể lãnh được nhiệm vụ. này tỷ lệ thật sự là quá thấp, cơ hồ liền vô pháp hoàn thành vì có thể cho ngươi đi tới nơi này. ta ở đó mai chứa đựng ngươi trí nhớ trên ngọc bội giá thiết không gian định vị, chỉ cần ngươi tử vong. Ngọc bội này là có thể tự động đem ngươi linh hồn mang tới nơi này Nhưng là ta xem thường trí não tốc độ tiến hóa Xem thường trí não đối với này trò chơi khống chế độ Ngươi đã đến rồi trí não nhưng cũng đi theo không gian kia định vị tìm đến nơi này Nguyên cho là chúng ta cũng sẽ chết Nhưng là Kỳ diệu là Ngươi lại có một cái cá chép bảy màu Hay hơn là Ngươi cá chép bảy màu lại còn học được điểm thạch thành kim Số liệu thỉnh yến Đây là ta đã từng gặp đẹp nhất thỉnh yến bởi vì này số liệu thỉnh yến Chúng ta có 10 phút thời gian À Bây giờ còn còn lại 5 phút Cho nên Ta nói ngươi vận khí tốt Một điểm này Ngươi là không chối được được rồi nếu như vậy nói chuyện Hoàng tuyển gật gật đầu Vận khí quả thật không tệ Hy vọng tiếp sau đó nhiệm vụ vận khí ta cũng có thể như vậy không tệ Tiếp theo nhiệm vụ liễu tiểu biện đột nhiên cười giả dối Lão Hoàng A Khác đều dễ nói Có một người Ngươi nhất định phải chú ý Ừ người nào có thể đáng được liễu tiểu biện đặc biệt chú ý ra hỏa Nhất định là một cái rất đáng gầm ra hỏa Hoàng tuyền nổi lên lòng hiếu kỳ Hoàng tuyền Ừ nghe đây nói hoàng tuyền ta nói nghe đây hấp tấp nói a ta nói người chính là hoàng tuyền ồ ồ à khe nằm gì đó cái tình huống hoàng tuyền trợn tròn mắt cái kia nói cho ngươi biết cái bất hạnh tin tức ngoài miệng vừa nói bất hạnh Liễu tiểu biện trên mặt nhưng một bộ nhìn cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt bởi vì ngươi đã linh hồn xuất khiếu linh hồn lại bởi vì ngoài ý muốn chạy tới hoàng tuyền nơi này cho nên Căn cứ một hiệp nghị nào đó. trí não tiếp quản thân thể ngươi. Chuyển hóa thành rồi hắn tay chân cho nên. Ừ. Muốn diệt thế. Ngươi phải nghĩ biện pháp giết chết hoàng tuyền phúc hoàng tuyền một cách lão huyết phun ra ngoài. Rồi sau đó thanh âm đều sắc bén mà bắt đầu. Có lầm hay không à ngươi muốn ta đi theo cái kia lượng máu gần một triệu. Một cách đại chiêu có thể đánh ra trên một triệu. Nắm giữ chín phút vô địch. Trong trước mắt là có thể hồi đầy huyết. Không đánh lại liền trực tiếp. A zip này chi tâm chạy trốn biến thái đánh không sai chính là như vậy có muốn hay không như vậy hố cha ai cho ngươi đem hoàng tuyển làm biến thái như vậy không có cách nào chơi. a Hoàng tuyển căn bản là đánh không chết có được hay không ngươi sai lầm rồi. Nếu là hoàng tuyển thật đánh không chết. Ngươi vì sao lại tới nơi này thảo võng du chi bất diệt hoàng tuyển 56 chương 7 diệt thế hoàng tuyền rất thất vọng. Phi thường phiền muộn. Nguyên tưởng rằng nhận một vượt qua cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ đã cổ vũ nói chuyện vớ vẩn. Không nghĩ đến. Vẫn còn có càng nói vớ vẩn. Hoàng tuyển kia thuộc tính chặt chặt. Trang bị kia chặt chặt. Kia kỹ năng chặt chặt. Muốn đi đụng tường có hay không vì khiêu chiến quang minh thần. Vì cầm đến quyền được miễn giới hạn. Hoàng tuyển là thế nào biến thái làm sao tới. Kết quả ngược lại tốt. Luyện ra thần cấp tài khoản vậy mà thành quang minh thần tay chân. Trở thành vượt qua cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ trước cùng nơi đã cản đường. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tự mình làm bậy thì không thể sống được sao hoàng tuyền bị chính mình cho cái hố khóc Giết chết hoàng tuyền là Thần điện kỷ sĩ làm được Nhưng là Thần điện kỷ sĩ A thủ hộ quang minh thần tồn tại Căn bản cũng không khả năng giúp ta đi Chẳng lẽ muốn tiểu ra ta đi khuyên hàng đây không phải là nói vớ vẩn sao không được Được trước tiên tìm một nơi khóc một hồi Rất muốn tìm một chỗ trước khóc lên một hồi nhưng là không có thời gian rồi. Liễu tiểu biện đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng điểm một cái điểm vào hoàng tuyền trên chán. truyền công tất tất tất. Liễu tiểu biện đem chính mình cả đời công lực truyền cho hoàng tuyền. nói sai rồi. Liễu tiểu biện đem chính mình toàn bộ công lược truyền cho hoàng tuyền. được rồi, đây là ta nhiều năm như vậy tổng kết ra khói lửa chiến tranh nhiệm vụ công lược toàn đều cho ngươi. bất quá bằng vào ta kinh nghiệm đến xem ngươi cũng không cần đối với mấy cái này công lược ôm hy vọng tốt ngươi tới quá muộn đã mở khu hai tháng phỏng chừng những nhiệm vụ này đã bị mở mang không sai biệt lắm được rồi lại tiếp tục khóc một hồi tại hoàng tuyền khóc tỉ tê bên trong 10 phút số liệu thỉnh yến cũng đã sắp đến hồi kết thúc đi thôi thời gian đã không nhiều lắm không đi nữa Ngươi coi như không đi được muốn đi sao ngẩng đầu lên. Hoàng Tuyền nhìn một chút kia đen thùi bầu trời. Đưa tay ra, hai cách bắt tay. Liễu ca. Bảo trọng. Tiêu diệt trí não sau. Ta mấy ngươi uống rượu là nên ta mấy ngươi uống rượu mới đúng người nào mới không có vấn đề. Thế nhưng nhất định phải không say không nhỉ không say không về vèo bạc quang chợt lói. Hoàng Tuyền theo biến mất tại chỗ. Kia cố ném nước mắt. Rốt cuộc vẫn là nhỏ đi xuống. Trên không trung Vạch qua. Một đường vòng cung rơi hướng đại địa. Tí tách. Liễu tiểu biện đưa tay tiếp nhận giọt này nước mắt. Không say không nhỉ ha ha. Ha ha ha a lão hoàng. Kính nhờ. Nhất định phải thành công a ở chỗ này đây lẩm bẩm bên trong. Một vệt kim quang. Đâm rách này địa ngục thiên màn. Rồi sau đó. Kim quang nở rộ đuổi đi hắc ám một cái giống như sao trổi bình thường kim sắc đại quyền hướng hoàng tuyền hướng đứng ở hoàng tuyền bên cạnh liễu tiểu biện đánh đi xuống địa ngục sụp đổ đại địa nứt nẻ hoàng tuyền khô khúc hoàng tuyền lộ bên cạnh hoa mạn đà la khô héo thiêu đốt phi hôi yên diệt liếu tiểu biện cũng ở đây thiêu đốt lửa nóng hừng hực như xèn sắt luyện thép Đem nam nhân này thân thể càng luyện càng nhỏ càng luyện càng nhỏ Trong thư không Kia không rõ ngủ say bao nhiêu năm linh hồn đột nhiên mở mắt ra Đó là một đôi mắt lim dim buồn ngủ mắt Lại có một cỗ kiếm bình thường phong mang Ánh mắt xuyên qua vạn đạo kim quang quét qua nước nẻ đại địa Rơi vào kia đắc tiểu như bụi trần linh hồn bên trên Thư không phun ra một cách tinh nhịp bong bóng Rất là tinh nhịp bong bóng một cái nuốt vào này bụi trần rồi sau đó bong bóng biến mất tại trong hư không vạn trưởng kim quang dần dần biến mất sụp đổ địa ngục lại lần nữa lâm vào vính dạ một giọt nước theo khô khúc dưới suối vàng nhảy ra ngoài hoàng tuyền là suối không bao giờ khô cạn suối khói lửa chiến tranh trước sau như một tiến hành hết thảy phẳng như không có phát sinh mạc thiếu quân bốn người nằm trên đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời, suy đoán Hoàng Tuyền có hay không đã thành công. Mạn Châu xa Hoa bị thất giả hoàn toàn thương thấu tâm, chặt đứt tình huyên muội, phản bội ơn tết. Nạp Lan san san nhưng điên rồi bình thường gầm thét Ngươi không phải nói đánh bại Hoàng Tuyền là có thể giữ hắn, lại tới sao người đâu hắn ở đâu? À, à, à, à. Đi chết, đi chết. Một cánh đơn giản cửa gỗ chính là một đứa con nít cũng có thể nhẹ nhàng đẩy ra đi. Một cái toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong nam tử Nhưng một mặt ngưng trọng đứng ở này môn trước Đã thử rất nhiều năm Lại như cũ không mở ra Bởi vì Này cửa gỗ mặt khác Có một cái so với cái này nam tử sắn chắc rất nhiều lần cự nhân Đang ở đỡ lấy Khói lửa chiến tranh bình tĩnh sống như một vũng nước hồ Tiếp tục nguyên bản tiết tấu Nhưng không ngờ Một tảng đá lớn đột nhiên lọt vào rồi trong hồ văng lên gợn sóng Hệ thống thông báo đột nhiên vang lên Cảnh cáo Có người nhận lấy diệt thế nhiệm vụ cảnh cáo Có người nhận lấy diệt thế nhiệm vụ cảnh cáo Có người nhận lấy diệt thế nhiệm vụ cảnh cáo diệt thế nhiệm vụ cả thế giới Một mảnh xôn sao Khe nằm Ai đây ạ tiếp cái nhiệm vụ vậy mà cũng có thể đưa tới hệ thống thông báo diệt thế nhiệm vụ gì đó cái ý tứ chẳng lẽ muốn hủy diệt khói lửa chiến tranh thế giới không rõ ràng a cứ như vậy không đầu không đuôi ba lần cảnh cáo gì đó cái tình huống à tìm nhanh đi tìm nhất định phải tìm tới người này khốn kiếp a vậy mà muốn diệt thế diệt thế chuyện này ta thích làm nhất rồi khoa ha ha ha sẽ để cho đáng rét này thế giới hoàn toàn hủy diệt đi a mai thế giới muốn hủy diệt chúng ta thời gian không nhiều lắm chúng ta một lần nữa đi a lang cả ngươi gấp cái gì a chờ thế giới thật muốn hủy diệt cũng không muộn cho ngươi năm giây hẳn là là đủ rồi đi a mai ngươi cũng quá coi thường ta sao 6 giây ít nhất cũng phải 6 giây a hệ thống này thông báo không chỉ là ở người chơi ở giữa đưa tới oanh động, cũng đưa tới đứng ở trước cửa gỗ đàn ông kia chú ý. khinh thường cười một tiếng, tay vung lên, một đạo phép các ấm ký bay về phía bầu trời, thời gian dừng lại, thế giới đứng im, lại một đạo pháp các ấm ký bay ra, ầm đứng im thế giới giống như một chiếc gương bị này phép các ấm ký phấn vụn vỡ, hủy diệt, trùng kiến, Thế giới mới, ra đời. Nhưng là... Nam tử chân mày, nhíu lại. Thế giới, xây lại. Thế giới, cũng không có trở lại nam tử muốn cái kia bản sơ. Thế giới, nhưng vẫn như cũ còn là trước một giây dáng vẻ, không có bất kỳ biến hóa nào. Vài giây sau, một cái hệ thống thông báo, vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới. Chú ý! Chú ý! Chú ý! Tức thì phát ra toàn phục nhiệm vụ quang minh chi che chở. Quang minh chi che chở sơ. Sơ. Sơ. Áp ma mưu toan phá hủy cách này mỹ lệ thế giới. Quang minh bọn nhỏ a, Cầm lên các ngươi vũ khí. Thủ hộ quang minh đi quang minh thần có lệnh. Nếu có đánh chết áp ma người. Có thể được toàn bộ thần khí coi như tưởng thưởng điên rồi cả thế giới. Sở hữu người chơi. Tất cả đều điên rồi. Toàn. toàn toàn bộ thần khí khe nằm mười một cái a 11 cái a a a a ma ở nơi nào áp ma ở nơi nào áp ma mỗi ngươi a nhìn trước mặt một cái cái kia hệ thống thông báo muốn hủy diệt thế giới nhưng là người chơi a người chơi ồ lại nói ngươi không phải mới vừa nói lánh được một cái nhiệm vụ sao không phải là ngươi chứ hoa ha ha ha thần khí thần khí Đi chết đi khe nằm ngươi đại gia. A a. Đi chết toàn bộ thần khí cám dỗ là to lớn. Người nào cũng có thể là kẻ hủy diệt. Vậy thì điên cuồng giết chóc đi. Giết chóc. Lại giết giết. Cả thế giới một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng là. Điên cuồng giết chóc đi qua. Nhưng không có bất kỳ người nào hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng kia phong phú cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Quang Minh Chi che chở nhiệm vụ. Vẫn treo ở mỗi một người chơi cột cút đỉnh cao nhất. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 56 chương 8 một hướng trở lại trước giải phóng thời gian, một ngày ngày trôi qua. Kẻ hủy diệt, nhưng vẫn chưa từng bại lộ tung tích. Vì vậy, dần dần, diệt thí trở thành một loại truyền thuyết. Kia cấp độ sơ, sơ, sơ. Quang Minh Chi che chở nhiệm vụ. Cũng bất quá là cho người chơi cột cút nhiều hơn một phong cảnh thôi. Kẻ hủy diệt đi nơi nào đây. Mang theo cánh đồng hoang vô khí tức phong. Bay vào phong lôi thôn. Nhịp ngậm vuốt ve một hồi thôn trưởng lý hữu phúc bùng bự. Tại lôi cửa chỉ đứt ngón tay nơi xoay một vòng. Trộm uống một hớp thở săn ba giáp rượu ngon. Rồi sau đó. Hướng cửa thôn bay đi. Cửa thôn trên tảng đá lớn. Ngồi lấy một cái u buồn nam tử. Phi thường, phi thường, phi thường, ừ, u buồn nam tử. Kia u buồn vẻ mặt, liền ngay cả Phong đều không đành lòng đi quấy dày. Vì vậy, người đàn ông này tiếp tục u buồn ngồi ở chỗ đó theo mặt trời lên đến mặt trời lặn, hóa thành pho tượng. Gió đêm tới, có lẽ sắc trời bắt đầu tối, đêm này Phong không có thấy gió sở nam tử trên mặt u buồn đụng vào. hắt xì hắt xì hơi một cái, người đàn ông này theo u buồn bên trong giải thoát nhảy lên nhảy xuống tảng đá. sau đó, khe nằm người đại gia ạ a a a a tức giận gầm thét thê thảm âm điệu tại gió đêm trở uy xuống phiêu đáng tải trên cánh đồng hoang vu. đáng tiếc, không người thưởng thức. thời gian trở lại mấy ngày trước. rời đi hoàng tuyển hoàng tuyển. cũng không có sống như bai ơ bình thường như vậy trở về thành sống lại. Mà là xuất hiện ở một cái bay ơ bình thường không có khả năng xuất hiện địa phương phong lôi thôn. Ta đi như thế tới nơi này không trách hoàng tuyển kinh ngạc như thế. Phong lôi thôn nhưng là tân thủ thôn. Người chơi một khi rời đi. Tự lại cũng không biện pháp trở lại. Chính là thất dạ cái kia tội ác thẩm phán. Cũng chỉ có thể đem người chơi giết hồi thứ 10 cấp mà thôi. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Hoàng Tuyền trở lại tân thủ thôn. Không riêng gì trở lại tân thủ thôn, còn biến thành một cách triệt đầu triệt đuôi tân thủ, linh cấp tân thủ. Vậy thì hết thảy làm lại từ đầu được rồi đón nhận này thực tế. Hoàng Tuyền bắt đầu mưu đồ tiếp theo hành động. Mà này sở hữu hành động. Đều đưa vây quanh một cách mục tiêu. Một cách nhiệm vụ vượt qua cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ diệt thí. tuổi diệt này hư ngụy thế giới tiêu diệt này sở hữu sinh linh quái vật nơ bê cơ người chơi chỉ cần là có thể thở hổn hển nhi không chừa một mống rất phong cách nhiệm vụ hoàng tuyền biểu thì rất thích bất quá nhiệm vụ này phía sau phụ chú nhưng sẽ để cho hoàng tuyền khó chịu phụ chú một nhiệm vụ này quá mức tà áp Là chư thần chỗ không cho. Một khi thất bại. Đem sẽ bị vĩnh cửu đá ra trò chơi. Không cách nào nữa lần tiến vào. Phụ chú hay. À. Tuy nói diệt thế là muốn tiêu diệt sở hữu sinh linh. Bất quá. Có thể ngàn vạn lần chớ đem ngươi tự mình tính đi vào. Ngươi nếu là chết. Có thể tự không có cách nào sống lại. Phụ chú ba. Quang Minh thần đối với ngươi ban bố treo giải thưởng. nghe nói khen thưởng rất phong phú đây tiểu tử có hay không hoa quốc chợt lạnh cảm giác quả nhiên là vượt qua cấp độ sơ sợ sợ nhiệm vụ khó khăn à không thể chết được một lần đều không thể chết chết lại không thể sống lại không thể thất bại chỉ có một lần cơ hội thất bại liền trực tiếp bị đá ra trò chơi rồi cho tới quang minh thần treo giải thưởng không chỉ hoa quốc lạnh cả người đều lạnh bất quá Một điểm này còn đả kích không tới Hoàng Tuyền. Sớm đã bị trò chơi ma luyện ra rồi một viên cường đại tim. Đối mặt khiêu chiến này, Hoàng Tuyền liền mày cũng không nhăn chút nào. Từ từ đi, trước Hoàng Tuyền có thể trở thành thần cấp. Cái này Hoàng Tuyền giống nhau có thể cho mình chống rồi một cái sức lực. Hoàng Tuyền liền bước ra nhịp bước, chuẩn bị đi ra ngoài luyện cấp rồi. sông ồ linh cấp chờ một chút đột nhiên nghĩ tới một chuyện hoàng tuyền dừng bước mở ra bảng kim người chơi hoàng tuyền trước mặt cấp bậc không sinh mệnh giá trị hai mươi đà kích một lực phòng ngự vật lý không phòng ngự ma pháp lực không thể lực một lực lượng một bén nhảy một trí lực một phút hoàng tuyền một cách lão huyết phun ra ngoài Không thể như vậy à đây là tại ngược chủ a sẽ rất thảm Thật Sẽ rất thảm thuộc tính này Rất vàng rất bạo lực Coi như hoàng tuyền có một viên cường đại tâm cũng không chịu nổi này đả kích Không phải là lần đầu tiên tới tân thủ thôn rồi Nghĩ lúc đó mới vừa tiến vào khói lửa chiến tranh thời điểm cũng trải qua loại đả kích này Không có cách nào chơi căn bản là không có cách Thuộc tính quá trâu bò rồi Ngạo mạn đến theo Tân Thủ thôn tùy tiện bắt được một cái giá quái đến, là có thể ngược Hoàng Tuyển không nên không nên. Diệt thế diệt sắm rắm Tân Thủ thôn đều không ra được a, lúc này không giống ngày xưa. Ban đầu nhưng là mới vừa khai phục, Tân Thủ thôn tràn đầy đều là người, tại Mạc Thiếu Quân dưới sự giúp đỡ. Hoàng Tuyển hoàn thành thôn trưởng lý hữu phúc phát ra Tân Thủ nhiệm vụ, lấy được một quả may mắn xúc sắc. này mới bước ra dũng mãnh nhân sinh bước đầu tiên nhưng là bây giờ thế nào toàn bộ phong lôi thôn loại trừ hoàng tuyền liền lại cũng không có người chơi khác rồi vậy cũng chỉ có thể chính mình quét qua ta nhưng là nhất định phải diệt thế nam nhân á sông cắn răng một cái hoàng tuyền vọt ra khỏi phong lôi thôn mấy giây sau gâu gâu gâu kèm theo một trận chó sủa hoàng tuyền chật vật đem về phong lôi thôn thế nằm ngươi đại gia quá thảm rồi. Vô cùng thê thảm a. Chó hoang a đây chính là tân thủ thôn rác rưởi nhất, dã quái a. Nhưng là chính là chỗ này rác rưởi nhất chó hoang cũng nghiền ép hoàng tuyển. Vô luận là lượng máu, hoặc là phòng ngự, hay hoặc là đả kích, nghiền ép toàn phương vị nghiền ép. Nếu không phải yêu cầu 10 điểm bén nhạy tài năng đối với tốc độ sinh ra ảnh hưởng Này chó hoang phỏng chừng liền tốc độ cũng sẽ nghiền ếp hoàng tuyển. Nếu thật là nói như vậy. Hiện tại hoàng tuyển. Đã là xuất sư chưa kịp đánh đá tử vong rồi. Ngồi ở cửa thôn trên tảng đá lớn. Hoàng tuyển buồn nhìn ngoài thôn sủa điên cuồng chó hoang. Chuyện cũ không dám nhớ lại A nghĩ lúc đó. Tiểu ra ta nhưng là tàn sát qua thần nhân A. Bây giờ lại bị con chó hoang khi dễ. Ô ô ô. nhân sinh thay đổi nhanh chóng, thật sự là quá kích thích rồi kêu, gọi ngươi muội a, kêu nữa, có tin hay không lão tử cầm thần khí đập chết ngươi ô ô ô, thần khí, đưa ta thần khí hệ thống, ngươi đại gia, coi như không có thần khí, ngươi cho cách đồ tân thủ cũng được a, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi gặp qua sạch sẽ như vậy ba lô sao? Sạch sẽ có thể dưỡng Ồ khe nằm chính gầm thép hoàng tuyển Ngây dại Ba lô không phải không Trong túi đeo lưng lại có một thanh kiếm Một cái tỏa ra ánh sáng màu đen Kiếm màu đen cũng có thể nở rộ ánh sáng Sao cái này cũng quá thần kỳ chứ Lại nói Vật phàm màu trắng Lương xanh lá tre sắc Tinh phẩm màu xanh da trời Sử thi kim sắc truyền kỳ hỏa hồng Thần cấp thất thải hà quang Này màu đen là cái gì cách đông đông hiếu kỳ đưa mắt rời về phía thanh kiếm này thuộc tính Sau một khắc khe nằm khe nằm khe nằm ránh ránh ránh hoa ha ha ha Hoa ha ha ha Vượt qua thần khí Lại là vượt qua thần khí Hoa ha ha ha ha cùng hóa Vượt qua thần khí ba chữ Giống như là một dược tề uy ca để cho hoàng tuyển điên cuồng, hoàn toàn bộc phát Chó hoang chó hoang nhằm nhò gì vượt qua thần khí nửa phút băm thành lẩu thịt cầy quang minh thần quang minh thần cũng là thức ăn. Nửa phút đem trên bàn bàn chạy như điên dẫm chân giận dữ kêu gào không như thế. Không đủ để phát tiết trong lòng mừng như điên. Một phút. Năm phút. Mười phút. Chạy đá mệt, gọi tâm hưng phấn cuối cùng là giáng xuống một chút nhỏ. Cạc cạc. Cạc cạc. Vượt qua thần khí A. Thuộc tính nhất định sẽ phi thường châu bò bước đi. Nhất định là như vậy đi cố ném muốn tiếp tục điên cuồng tâm tình. Hoàng tuyển đưa mắt. Rời về phía cách này vượt qua thần khí trên thuộc tính. Sau một khắc. Khe nằm ngươi đại gia á sấm giấy đất bằng toàn bộ phong lôi thôn, náo loạn. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 56 chương 9 vạn sự khởi đầu nan kiếm 23. Vượt qua thần khí ngươi cho rằng là đây chỉ là một thanh kiếm sao không ngươi sai lầm rồi đây là kiếm 23 Một cái nắm giữ 23 cái thuộc tính vượt qua thần tồn tại thuộc tính một Chưa mở ra Thuộc tính 2 chưa mở ra Thuộc tính ba chưa mở ra Thuộc tính 4 Thuộc tính 22 chưa mở ra Thuộc tính 23 Vượt qua thần áo nghĩa để nhất thiên hạ chém Chém thiên chém mà chảm thần ma Đoạn sơn đoạn thủy đoạn linh hồn. Chết ở này vũ khí ra đời linh. Linh hồn đem rơi vào hoàng tuyển. Muôn đời không được cởi đối với người chơi không có hiệu quả. Rất vàng rất bạo lực 23 cái thuộc tính A nhưng là. Khe nằm ngươi đại gia. Chưa mở ra là cái gì cái a còn có này để nhất thiên hạ chém. Chém mỗi ngươi A. Lão tử hiện tại liền chỉ chó hoang đều chém không chết A bị cách hố khóc. Khóc là thương tâm muốn chết. Cho tới phía sau cái kia này vũ khí rất có linh tính. Trang bị sau sẽ tự động linh hồn bảng định. Vô pháp tháo súng. Người tại kiếm tại, Người vong kiếm vong chú thích. Hoàng tuyển đều lười phải đi nhìn. Chỉ lo lưu thương đi rồi. Xác thực rất tốt lưu thương một trận. Như vậy cũng tốt so với là một cái nghèo hơn nửa đời người nghèo rớt mồng tơi. Một ngày nào đó vận khí nhộn nhịp. Nhặt được một chương trên đó viết mật mã nào đó vân thẻ ngân hàng. Sau đó hào hứng vọt vào ngân hàng. Kết quả. Ngân hàng trên cửa viết hôm nay cuối tuần. Ngừng buôn bán. Đúng chính là chỗ này loại đồ phá hoại cảm giác. Có thể sức lực khóc. Khóc tâm, Khóc mệt. Hoàng tuyền đứng dậy, xông về giã ngoại. Vài giây sau. Gâu gâu gâu. Kèm theo chó hoang sủa điên cuồng tiếng. Hoàng Tuyền trong tay đại bảo kiếm, chật vật đem về thôn. Không đánh lại. Vẫn là không đánh lại. Kiếm này 23. Thật đúng là như bảng kim trên viết giống nhau. Không có bất kỳ thuộc tính tăng phúc, cũng không có bất kỳ ẩn nút năng lực, chỉ có thể nhận mệnh. Ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, Hoàng Tuyền suy nghĩ tương lai mình. Tương lai căn bản là không thấy được tương lai à, như vậy đi xuống. Phỏng chừng nhân loại đều diệt vong Cũng không ra tân thủ thôn A A.O. chờ một chút nhiệm vụ Tân thủ thôn nhiệm vụ mẹ nhà nó Như thế đem chuyện này quên công lược Lượng lớn nhiệm vụ công lược trong đầu Nhưng là tồn liễu tiểu biện Mấy năm qua tâm huyết kết tinh A A.H.H Tìm mấy cách không cần chiến đấu Nhiệm vụ nhỏ Tùy tiện quét lên một chút kinh nghiệm Không cần nhiều Chỉ cần có thể thăng một cấp Tiểu ra ta là có thể đem đám này chó hoang tất cả đều diệt vậy thì tìm nhiệm vụ càn quét dã thú A. Lý hữu phúc phát ra tân thủ nhiệm vụ. Yêu cầu giết quái. Không làm. Lẩu thịt cầy mồ hôi. Thật là có người muốn ăn này chó hoang à lau. Lão tử nếu là đánh thắng được chó hoang. Phải dùng tới làm nhiệm vụ này sao đưa tin không cần chiến đấu ha ha ha. nhiệm vụ này không tệ ồ đây là cách gì khen thưởng giết chó hoang thời điểm kinh nghiệm tăng lên 10% phần trăm ngươi đại gia tình yêu đại sứ cách này tốt cách này tốt vậy mà khen thưởng một cách level không lương phẩm vũ khí khoa ha ha ha có vũ khí giết chó tuyệt đối không thành vấn đề tìm nửa ngày cuối cùng là tìm được một cách thích hợp bản thân nhiệm vụ hoàng tuyển hào hứng dựa theo công lược ngón giữa dẫn. hướng thôn đầu đông nhà lá chạy đi nhưng là gì đó ngươi nói ngươi muốn giúp ta tìm được tình yêu lão bà lão bà có cái khốn kiếp đang rồ rỗ ta lý hai ngốc con vịt bình thường tiếng thét chói tai vừa qua khỏi tên khốn kiếp kia dám đến cấu kết chồng ta chán sống rồi đi một cách cao lớn thô kệch nữ nhân theo chồng cỏ bên trong chui ra trong tay tam xoa cái bừa rung một cái trực tiếp đem hoàng tuyền cho trấn tiểu Cũng không dám theo này hung hãn nữ nhân đánh Hoàng tuyền vắt chân lên cổ mà chạy Một mực chạy tới cửa thôn Này mới thở hồng hộc ngừng lại Gì đó cái tình huống à Không phải nói này lý hai ngốc là một lão độc thân sao Vì sao lại có một cách như vậy hung hãn bà nương Đây chẳng lẽ công lược sai lầm rồi cũng sẽ không a Liễu ca sẽ không ở phương diện này lừa bịp ta à Không nghĩ ra Rất là không hiểu Hoàng tuyển vừa cẩn thận tra xét một lần nhiệm vụ này công lược. Ô mẹ nhà nó lần này thấy rõ rồi. Ở nơi này nhiệm vụ danh xưng phía sau. Viết một hàng chữ nhỏ duy nhất tính nhiệm vụ duy nhất tính không giống với càn quét giã thú loại này lặp lại tính nhiệm vụ. Này duy nhất tính nhiệm vụ. Cũng chỉ có một người có thể nhận lấy. Cũng chỉ có thể hoàn thành một lần. Rất hiển nhiên. Lý Hai Ngốc nhiệm vụ này đã bị người khác hoàn thành. Kia cao lớn thô kệch bà nương. Chắc là người khác giúp Lý Hai Ngốc tìm đến. Rời ạ. Quả nhiên là tới chế tiếp tục tìm phiên dịch lấy trong đầu công lược. Hoàng Tuyền tiếp tục tìm nhiệm vụ. Lau. Những thứ này lặp lại tính nhiệm vụ như thế đều là chút ít đánh quái a Căn bản là không làm được ai nhìn dáng dấp chỉ có thể làm những thứ kia duy nhất tính nhiệm vụ. Khoan hãy nói, mới vừa mở thu hồi đó, Hoàng Tuyền luôn cảm thấy khói lửa chiến tranh cút thế giới rất ít. Nhưng là, có liễu tiểu biện cho công lược sau đó, Hoàng Tuyền mới phát hiện, này tân thủ thôn nhiệm vụ vẫn đủ nhiều. Chỉ là, mài đao a, ta đau mới vừa mài xong không lâu tạm thời không cần. Cái gì muốn giúp ta đi hái thuốc ha <cười> ha, ta thảo dược đã chất đầy dược phòng rồi. qua mấy ngày rồi nói sau đáng ghét tiểu tử lại dám trộm ta bánh bao ta liền nói lần trước bánh bao tại sao không thấy cảm tình là ngươi làm chuyện tốt a đứng lại cho ta vì vậy mặt mày xám xịt hoàng tuyền một lần nữa trở lại cửa thôn xúc sinh a một đám xúc sinh a tốt xấu lưu cho ta một cái nhiệm vụ a đây là không cho tiểu ra ta lưu đường sống a lau Chỉ còn lại này một cái nhiệm vụ rồi nếu là nhiệm vụ này cũng bị người làm. Tiểu gia ta liền xóa nít. Lập tức xóa nít gầm thép. Hoàng tuyền vọt ra khỏi phong lôi thôn. Hướng cánh đồng hoang vu chỗ sâu chảy đi. Sau một tiếng. Đứng ở cánh đồng hoang vu biên giới vách đá bên cạnh. Cẩn thận đối với chiếu một cái nhiệm vụ thượng tỏa tiêu. Liên tục sau khi xác nhận không có sai lầm. Hoàng tuyền cắn răng một cái. nhảy xuống Liễu ca ta nhưng là đem mạng nhỏ giao cho ngươi công lược có thể ngàn vạn lần chớ sai lầm a tổng cộng mới 20 điểm máu đừng nói là vách đá coi như là một đoạn tường đất cũng có thể đem hoàng tuyền cho té chết đây nếu là công lược sai lầm rồi đem hủy diệt thế giới nam nhân cho té chết trí não phỏng chừng sẽ cười chết đi ào ào ào cuồng phong tại hoàng tuyền bên tai gào thét Hạ xuống hạ xuống lại xuống giúp phúc thông thấu xương cảm giác mát cuốn toàn thân. Một cách đại thủy đàm tiếp nhận hoàng tuyền Xong rồi không có té chết, nhiệm vụ coi như là thành công gần một nửa. Vội vã bò lên bờ, hoàng tuyền dọc theo nhiệm vụ cho ra tỏa độ tìm đi qua. ai nhìn tỏa độ, hẳn là chính là chỗ này. Tha tìm được một hang núi xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt. Không phải thiên nhiên sơn động. trên mặt đất thất thải ngọc thạch lát thành phiến đá đường chứng minh nơi này đã từng có đã từng có người ở thất thải phiến đá đường mở ra công lược hoàng tuyền cẩn thận tra xét a đỏ đỏ tử bạch hắc lam có thể muôn ngàn lần không thể sai lầm a một khi sai lầm sát thương mười ngàn án tiến a khẽ rời đi xoay tròn nhảy mượn công lược chỉ dẫn hoàng tuyền thân ảnh biến mất tại cửa hang Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 56 chương 10 nicolas triệu 4 hô cuối cùng là đi hết tổng cộng 20 mét phiến đá đường. Mỗi một mễ đều là bảy loại màu sắc. Chỉ có một loại là chính xác. Muốn dựa vào vận khí đi hết này 20 mét phiến đá đường. Vận khí đó. Tuyệt đối là long làm thiên cấp đừng dĩ nhiên. Hoàng tuyển loại này nắm giữ công lược gia hỏa. Vận khí đã vô pháp ngăn cản hắn. Phiến đá đường đi xong rồi. Trước mặt xuất hiện hai cái cái hộp. Tuyệt tình đan, người nào ăn người đó chết. Đoạn tràng thảo thật sẽ đoạn trường nha. Thiếu niên mời lựa chọn lựa chọn có công lược, không giải thích. Hai quả đan dược cùng nhau xuống bụng. Hoàng tuyển ở một cái. Tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao lâu. Liền đi đến cuối con đường. Trước mặt đứng thẳng một tôn ngọc tượng tạo hình rất đẹp. Dài cũng Mỹ. Ngọc tưởng trước có một cái bồ đoàn. Thượng thư một hàng chữ nhỏ quỳ xuống. Cho bản nữ vương dập đầu một vạn lần được rồi. Đây nhất định là một cái nhìn kim thật to tiểu thuyết thấy nhiều rồi nhà thiết kế làm ra tới nhiệm vụ. Có công lược, không cần đập. Nhặt lên kia bồ đoàn, hai ba lần xé nát bên trong rơi ra hai cái ngọc sản a chỉ có thể hai chọn một, chọn một cách mà nói, một cách khác cũng sẽ bị hệ thống thu hồi. chọn cách nào đây lăng ba vi bộ nghe danh tự này thật giống như hệ nhanh nhẹn học được cũng quá sức đánh thắng được chó hoang được rồi liền này bản bắc minh thần công rồi bóp vỡ viết bắc minh thần công ngọc giản. Bạch quang chợt lói hoàng tuyển bị truyền tống về rồi phong lôi thôn mở túi đeo lưng ra một quyển tỏa ra thất thải hà quang sách kỹ năng xuất hiện trong túi đeo lưng khoa ha ha thần cấp kỹ năng, pha ha ha ha đáng dép chó hoang, cho tiểu gia ta quỳ xuống hát chinh phục đi gầm thép, hoàng tuyền điểm ngón tay một cái, kèm theo chói mắt thất thải hà quang, hoàng tuyền kia trống giống cột kim bên trong, nhiều hơn một cái kỹ năng, rồi sau đó, đắc ý hoàng tuyền kiểm tra kỹ năng này thuộc tính, nhưng là, khe nằm ngươi đại gia đã không biết là lần thứ mấy giống dần hoàng tuyền đã hoàn toàn hỏng mất nhìn một chút kỹ năng này thuộc tính đi bắc minh thần công thần cấp kỹ năng bắc minh có cá kỳ danh là côn nơi này tỉnh lượng nơ cách chữ bản kỹ năng là vô thượng huyền diệu công pháp có thể chiếm đoạt người khác công pháp cho mình dùng quả thực là thần kỳ không gì sánh được trước mặt chiếm đoạt công pháp Không trước mặt có thể chiếm đoạt công pháp số lượng. Một trước mặt kỹ năng cấp bậc không. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu chiếm đoạt một ngàn không vốn không thấp hơn lương phẩm sách kỹ năng. Rất vàng rất bạo lực có thể chiếm đoạt người khác kỹ năng tuyệt đối xứng với hắn thần cấp danh hiệu nhưng là. Bắc Minh có cá có mỗi người à. côn chi lưng theo ta vận khí sống nhau lưng chứ ô ô ô. Hố cha a, Một cách người chơi cũng không có. Một quyển sách kỹ năng cũng không có. Ngươi để cho ta đi nuốt cái A đây là một cách đối với hiện tại hoàng tuyền tới nói không có chút ý nghĩa nào kỹ năng. Hắn hố cha thuộc tính có thể theo kiếm 23 kết nghĩa anh em rồi. Tuyệt vọng hết ý kiến đây là tân thủ thôn một cách nhiệm vụ cuối cùng. Cũng là hoàng tuyền hy vọng cuối cùng chỗ ở. Kết quả nhưng là như thế thay lương. Phong thổi qua đại địa mang theo cánh đồng hoang vũ khí tức. bay qua hoàng tuyền nhiễm một tia thê lương mùi mặt trời lên mặt trời lặn. lại mặt trời lên lại mặt trời lặn. hoàng tuyền tại phong lôi thôn bồi hồi chiến đấu chiến đấu này là thảm thiết hoàng tuyền vậy mà phát điên lính ngộ biết trước kỹ năng thật là biết trước lại cùng chó hoang vô số lần đỏ sức sau hoàng tuyền đã đối với chó hoang hết sức quen thuộc rồi Quen thuộc đến nhìn hắn đung đưa cái đuôi. Cũng biết hắn muốn dùng thế nào chỉ móng vuốt đà kích. Nhưng cũng chứng dùng biết gió chó hoang muốn vị trí công kích. Nhưng căn bản cũng không tránh khỏi công kích kia. Vì vậy. Đáng đánh bất quá. Vẫn là không đánh lại. Nên bị ngược. Vẫn là tiếp tục bị ngược. Ngày tháng như thoi đưa. Thời gian như nước. Cơ hội ngay tại trong trước mắt. Khói lửa chiến tranh. Đã mở khu ba tháng. Thế giới bên ngoài. Rất đặc sắc A hoàng tuyền Phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Ta nhưng là phải diệt thế nam nhân A sau đó. Gầm thép. Hướng chó hoang. Hoàng tuyền phát động đã không biết là lần thứ mấy một vòng mới khiêu chiến. Nicolás triệu tứ tự chuyện khục khục ho khan Mọi người khỏe ta gọi Nicolás triệu tứ. Mọi người có thể gọi ta là triệu đại soái ca hoặc là tứ gia. Cá nhân ta tương đối nghiêng về tứ gia tiếng xưng hô này. Nguyên nhân ta chỉ là không muốn cứ như vậy khuất phục. Ta muốn thay đổi ta vận mệnh. Ta tin tưởng. Ta có thể thế nào? Cảm động đi nhớ. Ta. Nicolas triệu tứ. Tất nhiên sẽ trở thành khói lửa chiến tranh mạnh nhất, đẹp trai nhất, có quyền thế nhất, nam nhân gì đó ngươi hỏi ta lấy ở đâu tự tin ha ha ha ha ha bởi vì ta có thần cấp kỹ năng á hơn nữa còn là toàn bộ khói lửa chiến tranh mạnh nhất cường đại đến không có bằng hữu thần cấp kỹ năng. Đó chính là thần long chuyển thế, cái gì chưa nghe nói qua vậy hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Thần long chuyển thế, thần cấp kỹ năng long. Là huyền diệu không gì sánh được sinh vật. Nghe nói có thể vĩnh sinh bất diệt. Tuyên cổ trường tồn. Vì vậy. Chư thần thông qua nghiên cứu loài sinh vật này. Sáng tạo ra này môn thần kỳ công pháp sử dụng này kỹ năng sau. Có thể tiến hành một lần chuyển kiếp bản chức năng chỉ có thể sử dụng một lần. Chuyển kiếp sau. Mỗi lần thăng một cấp có thể quá mức thu được kỹ năng cấp một điểm tự do thuộc tính điểm cấp 2 đặc hiệu Thần Long huyết thống hiếm hoi đặc hiệu Chuyển kiếp sau Mỗi lần thăng một cấp có thể quá mức thu được 4 điểm tự do thuộc tính điểm cấp 3 đặc hiệu Trung cấp Thần Long huyết thống hiếm hoi đặc hiệu Thần Long huyết thống hiệu quả tăng lên tới 7 điểm Cấp 4 đặc hiệu cao cấp Thần Long huyết thống hiếm hoi đặc hiệu Thần Long huyết thống hiệu quả tăng lên tới 10 điểm. Trước mặt kỹ năng cấp bậc 10. Như thế nào đây thấy được đi hống hống hống sống nói cho các ngươi biết. Một hồi ta phải đi chuyển kiếp. Đến lúc đó. Mỗi lần thăng một cấp. Ta liền có thể nhiều thu được 20 điểm tự do thuộc tính điểm. Chờ ta lên tới mãn cấp. Là có thể so với người khác nhiều hơn 2.000 điểm thuộc tính điểm. Hơn nữa. Vẫn là tự do thuộc tính điểm. thất giả ly lan cắt lốt tạp văn tam thế quỳ xuống hết thảy quỷ xuống cho ta hát chinh phục đi thoa ha ha ha chú ý á mọi người chú ý á ta muốn truyền kiếp á tất tất tất khe nằm cấp bậc hàng thật là nhanh á một cái nháy mắt thời gian tứ ra ta liền hạ xuống rồi linh cấp thoa ha ha ha ở đây là nơi nào đây hơn a a a tân thủ thôn ta vậy mà trở lại tân thủ thôn a đất lâu phong lôi thôn a hôm nay là ngươi ngày may mắn a tại sao may mắn bởi vì toàn khói lửa chiến tranh mạnh nhất nam nhân đem theo ngươi nơi này bước ra chinh chiến đệ nhất thiên hạ bước khoa ha ha ha đáng tiếc a đáng tiếc vinh dự như vậy thời khắc lại không người có thể chia sẻ không có người xem rất khó chịu đây Ồ, ta thật giống như nghe được chiến đấu thanh âm hơn, a a a, Lại có cái người chơi mở khu ba thắng. Người này lại còn không có xa tân thủ thôn, ha, ha, ha, ha. Ta dám đánh cuộc. Đây là đời ta thấy qua rác rưởi nhất người chơi rồi bất quá tiểu tử. Hôm nay là người ngày may mắn tứ ra ta liền đại phát lòng tốt. Mang mang ngươi đi chó hoang đi chết đi đoàn đoàn đoàn. Khe nằm này chó hoang như thế như vậy ngưu bức ủ ta trang bị đây à. Chuyển kiếp thời điểm đều biến mất sao lau như thế kỹ năng cũng đều không có không có trang bị cùng kỹ năng. Thật giống như có chút nguy hiểm đây. Nhưng là. Tuyệt đối không thể để cho cái kia tay mơ coi thường. Ta tại sao có thể bị chó hoang đuổi chạy đây có thể chính là một cái chó hoang mà thôi. Ta nhất định có thể giết chết hắn. Ta nhưng là Nicolás triệu tứ a ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 56 chương 11 song hùng chiến chó hoang hôm nay khí trời tốt quang đẳng. Khắp nơi tốt phong quang nha tốt phong quang. Hoàng tuyền rất muốn ca hát. Phi thường phi thường muốn ca hát. Cao hứng a ah, đắc ý a ah, cảm giác kia. Bị can lật nữ thần còn muốn thoải mái có hay không hơn một tháng. Cô đơn một người theo mặt trời lên đến mặt trời lặn kia tịch mịch tịch mịch như tuyết. Nguyên tưởng rằng đời này cũng không xảy ra tân thủ thôn rồi. Nguyên tưởng rằng này diệt thế nhiệm vụ cũng chỉ có thể xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong rồi. Không nghĩ đến a vậy mà. Vậy mà làm Nicolás triệu tứ xuất hiện trong tầm mắt trong trước mắt ấy. Hoàng tuyển có loại muốn sông lên đưa hắn kéo vào trong ngực cảm xúc mạnh mẽ một phen xung động. Quản hắn khỉ gió là nam nhân vẫn là nữ nhân. Quản hắn khỉ gió là người da đen vẫn là người da trắng. Chỉ cần là cá nhân, vậy thì có thể nhưng là... Hoàng tuyền đến cùng vẫn là khắc chế chính mình xung động. Không quan hệ lý trí. Căn bản là cảm tính lựa chọn. Khe nằm tại sao có thể có xấu như vậy người A hơi ghém không có bị Nicolat triệu. Tứ cho xấu khóc. kia xấu, tựa như cùng một chậu nâng khối băng nhi nước lạnh trong nháy mắt liền đem Hoàng Tuyền xung động cho tới tắt. cho nên không có cảm xúc mạnh mẽ ôm. cho nên Hoàng Tuyền yên tĩnh nhìn Nico lát triệu tứ sông ra ngoài. khe nằm, thật là mạnh da hỏa. vậy mà muốn giết chó lời hại a vào thời khắc này Hoàng Tuyền trong mắt này chó hoang đã sớm không phải chó hoang rồi. Đây chính là có thể so với quang minh thần tồn tại a Cái này mới linh cấp lát triệu tứ. Vậy mà tay không sông tới. Vậy mà theo chó hoang đánh ngang sức ngang tài. Thực lực này. Bội phục. Bội phục đầu dạp xuống đất. a nếu người này thực lực mạnh như vậy. Tiểu ra ta vẫn là xem cuộc chiến đi. Miễn cho bị hắn lầm tưởng cướp quái. Cướp quái là loại thật không tốt hành động. Cho nên... hoàng tuyền rất là quy củ đứng ở một bên nhìn nico lát triệu tứ cùng chó hoang cận chiến ầm nồi đất to bằng quả đấm đánh vào chó hoang trên người hai một quyền oai vậy mà đánh ra hai điểm tổn thương hù dọa hoàng tuyền trái tim nhỏ là phúc thông phúc thông trực nhảy không phải hoàng tuyền ngạc nhiên thật không phải là hai điểm a so với hoàng tuyền phát ra nhưng là cao ước chừng gấp đôi a không sai Hoàng Tuyền kia một điểm lực lượng diễn sinh ra tới một điểm công kích lực, chỉ có thể đối với chó hoang tạo thành một điểm thương tổn. Cũng thua thiệt này chó hoang lực phòng ngự là số không. Bằng không Hoàng Tuyền căn bản là không phá được chó hoang phòng ngự. Nhìn thêm chút nữa người Nikola triệu tứ. Hai điểm a đây chính là hai điểm lực công kích a hâm mộ Hoàng Tuyền là mắt bốc hồng quang. Đoàn đoàn đoàn. Gâu gâu gâu. Một người. Một con chó, ngươi một quyền ta một cái, đánh là khí thế ngất trời. Nhưng là... Đánh đánh, vấn đề xuất hiện. Hoàng tuyền phát hiện. nicolas triệu tứ. Muốn xong đời đây cũng không phải là hoàng tuyền suy đoán lung tung. Đây chính là có bằng cớ cụ thể. Đối với chó hoang thật sự là quá quen thuộc. Hơn nữa công lược giới thiệu. Chó hoang thuộc tính. Hoàng tuyền là thuộc lòng trôi chảy. 40 điểm sinh mệnh giá trị hai điểm lực công kích Không điểm lực phòng ngự Mà này Nicolás triệu tứ thuộc tính Căn cứ đà kích hiệu quả Căn cứ mỗi lần mất máu lượng Căn cứ thanh máu dài ngắn Cũng dễ dàng liền bị hoàng tuyền cho suy tính ra rồi 20 điểm sinh mệnh giá trị hai điểm lực công kích Không điểm lực phòng ngự Kết quả rất rõ ràng Nicolás triệu tứ kỹ năng không bằng chó Nicolás triệu tứ mình cũng phát hiện một điểm này Tiểu tử Mau tới đây giúp một tay đều lúc này rồi Nào còn có dư gì đó tứ ra phong độ á Cũng không để ý lại khinh bị kia đến bây giờ còn không có ra tân thủ thôn tay ngơ Nicolás triệu tứ cấp hống hống tìm kiếm hỗ trợ Hỗ trợ hoàng tuyển nhìn một chút chính mình còn thừa lại 16 điểm sinh mệnh giá trị Lại nhìn một chút chó hoang cùng Nicolás triệu tứ sinh mệnh giá trị. liền có quyết định. Xông hai chân đạp một cái, hoàng tuyền tiến vào chiến trường. Rồi sau đó. Anh ta một kiếm quát to một tiếng kiếm hai mươi ba khí thế bừng bừng đâm vào chó hoang trên người. Nhưng là. Một lát triệu tứ ngây dại. Phe nằm, ngươi bao nhiêu đà kích một điểm. Ngươi không phải cầm lấy vũ khí sao thưởng thức phẩm phúc Nicolás triệu tứ hộp máu Ngươi tới gánh quái chỉ còn lại 8 điểm sinh mệnh giá trị Nicolás triệu tứ Sinh lòng thối ý Chuẩn bị để cho tay mơ này làm con cờ thí Nhưng là Tay mơ một chút đều không đần Ta có 16 điểm máu Có thể gánh thất luôn Ngươi lại gánh hai đợt Đến lúc đó đổi lại ta gánh Như vậy chúng ta có thể gánh cửa vòng. Hai ta tập hỏa mỗi vòng 3 điểm thương tổn. Chín vòng 27 điểm. Có thể giết chết này chó hoang tuyệt đối có thể giết chết. Tại Nicolás Triệu Tứ xuất hiện trước, hoàng Tuyền đã chém đứt chó hoang 3 điểm sinh mệnh giá trị. Mới vừa rồi, Nicolás Triệu Tứ theo chó hoang đấu, lại đánh ngát chó hoang 12 điểm sinh mệnh giá trị. 15 điểm. Lại đánh xuống 27 điểm mà nói. không đều dùng không được 27 điểm chỉ cần 25 điểm liền có thể giết chết này chó hoang vì vậy Nicolas triệu tứ cũng không cách nào phản bác không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ tiếp tục chọi cứng ầm um, gâu ầm gâu hai đợt kết thúc Nicolas một cách lui nhanh cùng lúc đó Hoàng Tuyền bén nhảy đi phía trước khoan một cái đè ở chó hoang đối diện tiếp tục đoàn đoàn đoàn Hai người, một con chó, sát người vật lộn. Một vòng lại một vòng lại một vòng nga u. Cuối cùng, tại hai người tập hỏa đà kích bên dưới, này chó hoang, không thể kiên trì được nữa kêu thảm mới ngã trên mặt đất. Này có thể so với quang minh thần chó hoang, rốt cuộc vẫn là bị giết chết. Không chỉ là chết, lại còn nổ. Một cái gì lốm đốm thiết kiếm, liền đặt ở chó hoang bên cạnh thi thể. Trang bị hoàng tuyển ánh mắt trong nháy mắt sáng Nicolás triệu tư ánh mắt cũng trong nháy mắt sáng Đáng thương hài tử Một là đã từng khói lửa chiến tranh đệ nhất cao thủ Một cái khác là tự xưng là là ước sẽ trở thành khói lửa chiến tranh người mạnh nhất chuyển kiếp người Bây giờ Nhìn đến một cái thiết kiếm Một cái tân thủ kỳ vật phàm thiết kiếm Vậy mà đỏ mắt Đây nếu là để cho người khác thấy được phỏng chừng sẽ cười bể bụng đi, không chỉ là đỏ con mắt, còn trong hồng rồi. Thanh kiếm này thuộc về ta mới vừa rồi theo chó hoang tràng đại chiến kia. Nicolas Triệu Tứ hoàn toàn nhận rõ ràng rồi thực tế, đã không còn là thực lực đó cường hãn trí giả rồi, hiện tại chỉ là một linh cấp người mới mà thôi. Hơn nữa còn là thể lực là một, lực lượng là hai rác rưởi người mới. Cái này thiết kiếm cần phải bắt vào tay Cho tới tay mơ này Tiểu tử Ta khuyên ngươi chính là thức thời một chút tốt Ngươi chỉ có hai điểm máu Ta nhưng là hai điểm đả kích Làm phát bực rồi ta Ta một quyền là có thể đánh chết ngươi uy hiếp trần uy hiếp Nhưng là không cho phản bác sự thật Nhưng là Hoàng tuyền hướng thiết kiếm phương hướng rời một bước Lạnh nhạt nói Ta muốn nói là không đây không Nico cô lát triệu tứ cười lạnh một tiếng vậy thì đi chết đi gầm thép thiết quyền đánh về phía hoàng tuyền hoàng tuyền tự nhiên cũng sẽ không bó tay chờ chết vèo một thanh kiếm đâm ra ngoài kiếm là cánh tay kéo dài kiếm so huyền dài vì vậy ở nơi này thiết quyền còn không có đụng chạm lấy hoàng tuyền thân thể trước kiếm này ra sau tới trước đâm vào nikolat triệu tứ trong cơ thể Ra sau tới trước nhưng cũng chứng dùng Nicholas triệu tứ cười lạnh một tiếng Mới một điểm công kích mà thôi Chết Vẫn là ngươi huyền. Tiếp tục đánh ra Tiếp tục tiếp tục ngươi nha ngược lại tiếp tục a là cảm giác gì lực khí toàn thân đều bị hút hết Tại sao có loại phải chết xuống cảm giác Nicholas triệu tứ trên mặt cười lạnh Ngưng ghét trong khoảnh khắc đó mười một một cách đỏ tươi tổn thương con số theo Nikolaus triệu tứ đỉnh đầu thoát ra phúc thông tứ gia chết.